Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một đạo là có thể làm được Với lại cho như con từng nói Thì quê nhà đến đây không phải gần phải con không thể nào xuất nguyên thần Đi xa thức được Nhưng mà thôi bây giờ không cần lo mấy cái thứ đó Bởi kẻ huyền bí kia là ai Thì ở vẫn đang giúp chúng ta Hãy tập trung lo đối phó Với kẻ địch đang đến kìa Nghe lý nói Nên cả hai quyết định trở về Để đợi kẻ chủ mưu đến, hai người hiểu nếu không tiêu diệt kẻ đó chắc chắn ngôi làng ở đây sẽ chẳng còn ai được yên. Vào lại làng, nhìn tất cả vẫn bình an, nhân cảm thấy vui thầm bởi vì dù sao anh cũng đang làm tốt được nhiệm vụ của mình. Chỉ có điều kẻ địch thật sự quá lợi hại, lại nắm trong tay những yêu tinh cổ xưa nên không muốn nói, trước mặt nhận đã nắm chắc phần thua rồi. Vậy là qua thêm một đêm an toàn nữa, người dân càng tin ở nhân và nghe theo mọi lời của anh. Nhân ngồi trong phòng tĩnh tâm tu luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến, có thể diễn ra bất cứ lúc này. Xét theo tình hình, để nhân đang bất lợi hơn đối phương. Vậy anh không có âm bình nào, theo trợ giúp, chỉ có thể dùng bùa chú hay các hiểm thuật để khắc chế kẻ thổ. Nhưng điều đó chính là cái sẽ làm tiêu hào linh lực của anh. Bởi kẻ thù sẽ sai đám âm binh của mình đến quấy phá Làm hao tổn sức lực Để khi hắn đến nhận đã không còn đủ sức chống đời Qua một ngày đi xem tình hình của Phong Ấn Ông nhận ra tuy Phong Ấn này mạnh Nhưng âm binh kẻ địch quá đông nếu không tiếp viện nhất định sẽ thua Ông về lại làng Ngồi suy ngẫm một mình Bốn bè yên lặng của màn đi Ông Lý biết được cái bất lợi này Nhưng cũng đành chịu Vì ông cũng không có âm nào thêm Hề Ai... Xem ra trận chiến này lạnh ít dữ nhiều rồi <cười> Ai dám làm chủ lý Tiến sinh phải sầu thảm thế hả Đang ngồi suy tư thì có tiếng của đó cất lên Làm ông bất chả thoang mạnh Hài thế là quân tử cớ sao lại ẩn núp như thế hả Một hình dáng đen xuất hiện ngay trước mặt ông Còn tiến lại gần ông Ông vừa nhìn thấy cũng chút lo lắng Nhưng rồi kịp nhận ra âm lời của kẻ này rất thuần khiết. Nên có thể đây chắc là một âm tướng nào của âm ngục. Sao rồi hả bạn ra? Mới có mấy mươi năm mà quên nhau nhanh vậy à? thì người kia tiến gần hơn để dùng mạo cũng rõ ràng. Nên ông Lý đã nhận ra đó chính là bát tế phủ của âm ngục. Đây cũng là một âm thần của sức mạnh rất lớn mà ngày xưa ông Hành nhờ giúp đỡ trong thời gian này cứu độ. Ông Lý vui vẻ nói. Ha ha ha ha. Ngài lại làm khó lão rồi Tôi bây giờ chỉ là ông lão vụn vẻ Tóc bạc gia nhăn Nên đầu óc nó có phần lũ lẫn hơn xưa Kính mong ba tế phủ Rộng lòng bỏ qua cho lão giả này Hà hà hà Lão có nói quá không đây hả Giảm có thể chống lại hàng vạn Âm binh tướng quỷ thế sao Ông lý trả lời Tùy ra là ngài đã ra tay Cầu giúp thế mà tôi lại không hề Biết quả là thất lễ Này Kẻ giúp ông không phải ta đâu Đúng là ta có lên Nhưng chưa kịp ra tay Thì đã có kẻ cướp lấy chiến công rồi Hay Nên còn đang luyến tiếc đấy Ông ấy ngạc nhiên hỏi là Ngài bảo không có ra tay Vậy kẻ huyền bí kia là ai Vậy ngài cho tôi hỏi trên đời này Có bao nhiêu người có thể tạo ra Linh Ấn chỉ trong một cú đánh không Sông Linh Ấn Theo người ta biết thì Những người làm việc ấy cực kỳ ít Chỉ những bậc thượng tôn đắc đạo thì mới ra làm được. Ông Lý hỏi. Theo là họ biết thì chỉ có bảy người là tôn sư của bảy môn phái trong thiền hạ có thể đạt được cảnh giới ấy. Nhưng tất cả họ đã được giao nhiệm vụ tránh giữ thiền giới cơ mà. Làm sao họ xuống đây mà ra tay cấu giúp được cái chi? Nói thật thì cả tôi cũng không hiểu lý do hay danh tính của người ra tay đó. Nên ta chỉ có thể khẳng định một trong những bậc thượng tôn đó là mà thôi Mà ai người có cần ta giúp đỡ chuyện gì không hả? Ông Lý Thờ dài nói hay Thật ra cái tôi đang lo chính là âm minh của bọn nó quá đông Bên đây lại chẳng có Nên khi bọn chúng đến chỉ biết ra sức chống chả Vì thế mà linh lực hao tổn quá nhiều Ẩm tư đoan Nhìn ra bên ngoài bàn đêm u tối mà cũng thở dài đầy bất lực. Hay không ngờ trên dân gian lại còn có số âm hồn ngạ quỷ đông như thế. Những tên thầy đứng phía sau kia cũng đáng phải lo đấy. Nhưng có điều có bao nhiêu tên thầy tà mà sao âm minh lại đông Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net